Thank <music> you. Tương tâm Th thứ Nga Hân Hạnh giới thiệu truyện ngắn kinh dị cõi âm của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng đào và tác giả kỹ thuật thu âm và nhạc đẹp doí tài phụ trách trên con đường mòn nối liền tự cánh đồng vào sâu trong làng Đông lý có căn nhà ba gian hai trái Mấy chục năm không được tu bổ Vách gỗ phần lớn đã lung lay Theo gió mưa Và mái ngói lâu đời Đã phủ kín rêu xanh Hàng cao trước cửa Với khu vườn trồng các loại đậu chi chít Cộng thêm những cây bưởi Cây mít cổ thụ chung quanh Làm căn nhà lúc nào cũng đượm vẻ Âm u lạnh lẽo Đó là giang sơn của vợ chồng quán Thừa hưởng từ đời ông nội để lại Và cái vẻ âm u lạnh lẽo Thật ra chỉ mới vây bùa căn nhà của quán từ ít lâu nay mà thôi. Nhà quán lúc mới dựng, thuộc loại khang trang và bậc nhất trong làng. Vì lúc đó ông nội quán còn rất khá giả của chìm của nội chất đầy kho. Phần lớn là vàng, đá quý, nữ trang và tiền mặt. Xuống đến đời thứ hai là bố mẹ quán thì sa sút hẳn. Gia đình chỉ còn cái vỏ bề ngoài, chứ trong ruột đã rỗng toách. Bố Quáng phải bỏ làng đi khai mỏ rồi chết ở biên giới Hoa Việt, để lại hai đứa con trai là Quáng và Vương. Mẹ Quáng ở vậy nuôi hai con đến khi thằng Vương được 15 tuổi thì bà cũng đột ngột qua đời, không biết vì bệnh gì. Họ hàng chỉ đoán một cách đơn giản là trúng gió. Quáng sinh ra và lớn lên trong căn nhà này, khi kinh tế gia đình đã xuống dốc, ông bố thường xuyên vắng nhà. Nhưng quán cũng hiểu lờ mờ rằng, dòng họ của gã đã có một thời hưng thịnh. Bởi nếu không thì đã chẳng tạo nổi cơ ngơi đổ sộ, mà ngày nay còn để lại dấu thích rất rõ rệt. Khi quán đã trưởng thành sắp cưới vợ, mới tò mò hỏi, thì được bà mẹ bùi ngùi kể. Ừ. Nhà ta là nhà gia thế, chuyển đến mấy đời, từ làng lên huyện, ai cũng trọng vọng. Người ta làm dâu khổ cực thế nào thì mẹ không biết. Chứ riêng mẹ lúc về làm dâu ông bà nội thì kẻ ăn người ở đây nhà Mẹ chá phải đụng đến cái móng tay. Ai cũng nói là mẹ có phúc. Ông bà nội giàu nứt đố đổ vách, nhưng nhân đức lắm, không như người khác. Nhất là bà nội thì chỉ quanh năm làm phúc bố thí cho người nghèo. Ngày mùng 1 rồi ngày rằm, mẹ mặc áo dài nhung, theo bà nội lên chùa. Ăn mày bảo nhau tua ra xếp hàng cả mấy chục đứa trước cổng chùa Để chờ bà nội phát tiền Cái nằm ớt dậu không có ông bà nội Thì làng mình không khéo chết đói cả trăm người là ít Bà ngừng lại mắt chớp mau và thở dài thường thượt Quán cũng cuối đầu chia sẻ nỗi luyến tiếc một thời đã qua Cuộc đời nào mà chả có những thăng trầm Chẳng ai giàu ba họ chẳng ai khó ba đời Sự tuần hoàn của trời đất tất nhiên phải như thế Mẹ quán tiếp Chá có tháng nào mà ông bà nội không có khách Tiệc tùng đỉnh đám cứ hết ngày này sang ngày khác Khách của ông nội từ quan huyện này Rồi ông Tránh, rồi ông Lý, rồi quan đốc trên tỉnh Cả cái ông Pierre, chủ đồn điền cho đến ông Nghị Phan Thỉnh thoảng cũng ghé thăm Rồi ôi đủ các quan lớn Tây có, ta có Thảnh ra nhà ông bà nội Ngày nó cũng như là đám đám Bà lại ngừng nói Chỉ tay ra sân và bảo quán Đây này Cái dạo ấy cái sân nhà mình nó còn trống Chứ có rồng giọt như bây giờ đâu Cổ ăn cổ để thừa mứa Rồng làm gì Ô tô trên tỉnh rồi trên huyện về đỗ chật cả sân Có khi các quan nán lại đánh tổ tôm Mấy hôm mới đi Ông nội đón cả phương trèo về Dựng dạp cho họ hát Ngay cái sân này này Rồi ôi trẻ con hàng xóm nó kéo sang xem đuổi mãi trả chịu về Quán sốt ruột hỏi Thế thế thế rồi sao nữa hả mẹ Vì sao ông bà nội buôn bán thua lỗ hay là thế nào Mẹ quán im lặng một chút Đôi mắt u ẩn nhìn ra vườn Và giọng nói cũng buồn hẳn đi Ông bà ăn ở tử thế như thế Mà rời trả thương Một hôm Có đám cướp lớn lắm Nó sông vào nhà Mẹ còn nhớ tôi hôm đó là giáp thế Không có răng Rời tối như mực Mẹ thì mẹ đang có mang mày Gần đến ngày ở cữ Mà bố mày lại không có nhà Vì ông nội sai lên biếu quả quan huyện Quá nửa đêm Mẹ đang thiêu thiêu ngủ Thì thấy ẩm ý trước sân Mấy cây đuốc sáng rực Mẹ choàng mắt ngồi lên Thì bốn năm đứa xong vào hẳn trong nhà Chúng nó nhanh như cắt Chúng nó lôi ông bờ nội ra Chói ghi vào trong cột nhà Thế, thế người làm đâu hết Mẹ quán xưa tay ngăn lời quán và tiếp Nhà có ba người làm Thì chỉ có mỗi thằng Tạo là đàn ông Còn hai đứa kia là con gái Chân yếu tay mềm Làm sao mà nó dám đánh lại cướp Chúng nó bỏ trốn hết sau vườn Núp ở bờ ao ấy Mẹ thì bụng mang dạ chửa Cuông quyết không biết làm sao Thì may quá thằng Tạo nó nhanh trí Chạy vào đỡ mẹ thoát ra lối sau Giấu mẹ ở bụi chuối á Kể đến đây, bà khóc nắc lên một hồi rồi mới nghẹn ngào tiếp. Mẹ, mẹ ngồi ở bụi chuối, nghe chúng nó khảo ông bà ở trong nhà mà đứt từng khúc ruột. Nào là dao, gậy, chúng nó đánh đập không nương tay. Thằng Tạo thì nó cứ, cứ lấy tay bịt chặt miệng mẹ lại. Nó chỉ sợ mẹ khóc lớn thì đám cướp nghe thấy. Con ơi, chúng nó vơ vét sạch. Từ tiền bạc vòng vàng cho đến các món đồ cổ quý báu của ông bà Của bố mẹ Không sót một thứ gì Đến đôi hoa tai mẹ đào lỗ chôn ở chân giường Chúng nó cũng moi lên được Mất của thì thôi cũng còn được đi Đằng này Cái quần bất nhân ác đức Chúng nó giết luôn cả ông bà rồi mới kéo nhau đi Chúng nó Chúng nó chém ông nội gần dục đầu xuống đất Cũng may Cũng may bố mẹ đi vắng Chứ không thì chắc cũng không còn Bà nâng vặt áo lau nước mắt Quán ngồi bên cạnh mặt đanh lại chừng chừng nhìn xác cổng Khá lâu gã mới nói Như vậy thì chắc là có oán thù gì Chứ chả phải chỉ là ăn cướp Thế, Thế rồi về sau có điều tra ra manh mối gì không hả mẹ Trời ơi điều tra thì có Nhưng mà chả ăn thua gì Ông Lý rồi ông Tổng rồi Quan Huyện Đều cử người đến hỏi quanh hỏi quẩn Nhưng mà xem chừng họ chỉ hỏi cho có lẽ thôi Vì ông bà chết rồi thực tiền bạc đâu mà, mà, mà đút lót cho người ta chứ Bà ông ngưng ta... khóc Thở dài chán trường Quán cũng yên lặng Không hỏi thêm gì nữa Gã toan đứng dậy thì bà mẹ kết luận Về sau mới biết là chính thằng Tạo làm nội ứng Nó đưa cướp vào nhà mình Ông bà tin nó qua Chuyện lớn chuyện bé đều cho nó biết cả Nhờ nó chỉ điểm lên cây đám cướp nó vào nhà mình Chỉ nháy mắt là khoáng sạch Chúng nó biết chỗ ông bà giấu của mà Quán giật mình hỏi Thế có bỏ tù thằng Tạo được không? Tù cái gì mà tù Trôn ông bà nội xong Thì chính thằng Tạo nó bỏ trốn biển biệt Mình mới biết là nó thông đồng với lũ cướp chứ Câu chuyện xảy ra đã mấy chục năm rồi Mà mỗi lần nhớ lại những lời mẹ kể Quán vẫn hình dung rõ từng chi tiết như vừa diễn ra ngay trước mắt quán mới đây. Dạo đó có đến mấy tháng sau khi nghe mẹ kể mỗi lần nhìn hai cây cột gỗ lim ở gian giữa nơi ông bà nội quán bị trói và bị chặt đầu. Quán cứ thấy rờn rợn như oan hồn ông bà còn phản phất đâu đây trong căn nhà hương hỏa này. Quán đóng bàn thờ đặt hai bức vẽ trắng đen hình ông bà khói nhang không lúc nào ngớt Rồi bố mẹ quán cũng lần lượt quy tiên Giao căn nhà này lại cho anh em quán Quán lập gia đình Cưới cô Hà thua quán 3 tuổi Con ông bà Khả chuyên làm đậu hũ trong làng Quán đón Hà về thừa hưởng căn nhà thanh thang đầy kỷ niệm đau buồn Hai vợ chồng chắc chiêu rè sẻn Gửi thằng Vương lên tỉnh học Theo lời mẹ dặn Căn nhà rộng lớn thành ra chỉ còn có hai vợ chồng Mà Hà lại hiếm muộn Về ở với quán đến 6 năm mà vẫn không sinh nở Hà đi khắp các ngôi chùa nổi tiếng trong tỉnh dâng lễ cầu tự liên tiếp mà chả có kết quả gì Thuốc Bắc, thuốc Nam Thứ nào cô cũng thử nhưng vẫn vô hiệu Quán giấu nỗi buồn bằng cách lao vào công việc làm ăn Quán tự nhủ phải gây dựng lại cơ nghiệp Để làm dạng dỡ dòng họ Giàu như ông nội thì không bao giờ có thể đạt được Nhưng ít ra cũng phải đủ ăn Và đủ chu cấp cho đứa em học thành tài Theo ý nguyện của bố mẹ Nhờ thừa hưởng đầu óc thương mại của bố mẹ Hà bày cho chồng nghề xây bột làm bánh Mỗi tuần hai buổi chợ phiên bưng ra bán Thì giờ còn lại thì chồng trọt quanh nhà Nghề làm bánh của vợ chồng quán mỗi ngày một phát triển Hai buổi chợ phiên thì Hà vẫn gánh ra bán lẻ Nhưng dần dà quán có thêm một mối hàng lớn Là đem bán sỉ trên huyện Quán sắm xe đạp Và cứ sáng thứ bảy là thầu mấy thùng bánh đi thật sớm Quãng đường hơn 10 cây số qua cánh đồng Lên dốc đê Đến chợ huyện Cuộc sống êm đềm cứ thế mà trôi Chỉ có một nỗi sầu âm ỉ Mà vợ chồng phải an ổi lẫn nhau Là Hà không có con Không có con Quán buồn vì miệng thế gian cay độc Cứ bảo là nhà quán đã hết phúc Ông nội bị giết Bố quán tha phương cầu thực chết dọc đường Và đến đời quán thì tuyệt tự Như thế có nghĩa là ngày trước cha ông ăn ở ác đức cho nên quán phải lãnh nhận hậu quả Vợ chồng quán càng làm ăn khá thì miệng đời càng mỉa mai Cây độc không trái, gái độc không con Câu ca dao tục ngữ của ông bà để lại những câu láo léo, phản khoa học làm buồn lòng con cháu không ít Đó là trường hợp của hà vợ quán đang phải gánh chịu Nhà rộng là ít người vào ra thấy trống vắng quá Hà mới xin bố mẹ mình cho con chó mang về nuôi Con chó thuộc loại khá lớn Rất khôn, lông đen tuyền Bố mẹ Hà đã đặt tên cho nó là Mực Ở nhà quê thì hầu như gia đình nào cũng có chó Bởi nó làm được nhiều công việc Trong đó có công tác giữ nhà Canh trộm là quan trọng hơn cả Một hôm Hà đi chợ phiên Mới đặt thúng bánh được một lúc Thì thấy một cô gái tuổi khoảng đôi mươi Ăn mặc lấy thách Cứ đứng lân la bên cạnh Đôi mắt hào háo nhìn vào thúng bánh của Hà Và nhất là thèm khát theo dõi từng người khách Đến ngồi quanh sạp hàng, bóc bánh ra ăn Sạp hàng của Hà thật ra chỉ là cái bàn nhỏ đang bằng nan tre Và dăm cái ghế đậu vừa bé vừa lùn Đặt quanh bàn cho khách ngồi ăn bánh Nhìn thoáng Hà đã biết ngay là cô gái đang đói lắm Nhưng chắc không có tiền mua Cô mặc chiếc áo cánh nâu, quần đen Cổ quàng khăn vải thô Và vai đeo chức túi vải nhỏ đan bằng cói Mái tóc kẹp đằng sau Xem chừng lâu ngày không gội Nên Hà nhìn rõ cả những đốm bụi Bám dít từng lọn vào nhau Thấy cô đứng gần thúng bánh quá Sợ làm phiền khách đang ăn Hà nhìn cô gắt nhẹ Này có tiền thì đưa đây tôi bán cho Không mà đi phất đâu đi Mới mở hàng mà cứ đứng lì lì ở đây ám à Cô gái bẽn lẽn nói nhỏ ờ, em Em không có tiền Hà phất tay đuổi Không có tiền thì xéo ngay Chỗ người ta bán hàng mà Đứng đấy làm cái gì Cô gái xấu hổ toan quay đi Thì một bà khách ngồi trên chiếc ghế đầu Thấp trước mặt Hà Ngước nhìn và bình phẩm ờ, Con cái nhà ai mà mặt mũi lòm sáng sủa Mà lại nang thang ở chợ Không có đồng bạc dính túi là thế nào nhỉ Bà vốn là khách quen Thường xuyên ăn bánh của Hà Nên Hà gật đầu chen vào cho vui câu chuyện Vâng Thà rằng ăn mày thì ra hẳn ăn mày Người ta còn bố thí cho Bà khách đặt cái bánh đang ăn dở vào bát và tiếp Hay là gặp cái thằng phải gió nào nó lừa rồi Nó biếu cho một bụng chữa rồi nó đạp ra đường Nghe nhắc đến bụng chữa Hà chớp mắt không nói gì Con gái ai cũng sợ chữa hoang Riêng Hà thì mong có bầu mà không làm sao có được Bà khách vẫy tay gọi Lại! Nại báo! Cô gái đang chậm rãi bước đi Vội dừng chân quay đầu lại Và hỏi ừ, bà, bà gọi cháu ạ bà khách đáp. Chứ gọi ai nữa, lại đây. Rồi bà chỉ cái ghế bên cạnh và ra lệnh. Ngồi xuống đây. Bà lấy một cái bánh đưa cho cô gái và dỗ. Ăn đi, tôi đãi đấy. Thế cô là con cái nhà ai mà mà mà lang thang một mình ở đây? Tôi lo mà cô không phải là người nàng này hả? Cô gái vừa run run bóc lá vừa đáp nhỏ. Dạ, cháu cháu cảm ơn bà. Bẩm cháu ở xa, không phải là làng này ạ. Hà rằng lấy cái bánh Bóc dùm cô gái Và đặt trong cái bát sành Rồi hỏi Không phải làng này Thì ở làng nào Cô ở đâu Cô gái cầm cái bánh Cắn miếng đầu tiên Rồi đáp à, Dạ thưa Em Em không có nhà Tối hôm qua em ngủ ở đây Ngay trong chợ này này à, Sáng sớm Các bà đến họp chợ Đuổi em dậy Bà khách ngắt lời Nhưng mà tôi hỏi là Quê quán ở đâu Mà niu nạc đến đây Cô gái vừa nhai Vừa dầu dầu đáp bấm ạ Quê, quê cháu ở trong trong phùng kia ạ. Bà khách chờ cô ăn xong cái bánh rồi mới tò mò hỏi thêm. Thế bố mẹ đâu mà, mà con gái con nữa mà ngủ đường ngủ sáng như thế này. Cô gái ngồi yên rồi chỉ trong khoảnh khắc nước mắt trào ra. Cô nâng vạt áo thấm hai bên má rồi méo máu kể. Bầm bà, bố mẹ cháu chết cả rồi. Mới chết cách đây hai hôm thôi ạ. Bà khách giật mình hỏi Hả Mới chết cách đây hai hôm Có ăn lói cái gì mà nạ thế Mới chết có hai hôm mà đã chôn ngay rồi cả Còn nếu mà chưa chôn thì sao không ở nhà mà ma chay Mà mà mà nãy bỏ đi là thế nào Hà cũng nhìn cô gái bằng cặp mắt ngờ vực Thời buổi này Lắm kẻ dùng miệng lưỡi bịa đặt để kiếm ăn Hà toan lên tiếng thì cô gái đáp B Bấm bà trả giấu gì bà Bố mẹ cháu giàu lắm. Ờ cháu chả biết làm đến chức gì trong làng. Nhưng mà người ta gọi bố cháu là ông bá cửu, bà sang làng phùng Bà hỏi ông bá cửu thì ai cũng biết ạ. Bà khách ngắt lời để giải thích. Bá tức là bá hộ nghĩa là nhà giàu chứ không phải chức tước gì hết á. Cô gái gật đầu tiếp. Vâng, vâng bẩm bà quả có thế ạ. Cháu lớn lên thì cháu thấy kẻ ăn người ở đây nhà rồi. Bố mẹ cháu có xe kéo riêng ờ, Cháu có thầy giáo đến tận nhà dạy quốc ngữ ờ, Bẩm bà Bố mẹ cháu chỉ có mỗi một mình cháu thôi Nên cháu chả phải làm gì cả Hà đang lau bát Thấy câu chuyện hấp dẫn Vội đặt cái bát và cái khăn xuống Rồi suốt ruột rụng Nhưng mà rồi làm sao bố mẹ mất Vừa nói Hà vừa rót bát nước chè tươi Đẩy lại trước mặt cô gái Cô gái rưng rưng nói nhỏ Dạ thưa Tối hôm kia cướp vào nhà cháu, xiết bố mẹ cháu rồi rồi vơ vét sạch, trả con gì cả. Bà khách sững sốt kêu lên một tiếng rồi than, rồi ơi, khổ thân chưa." Còn Hà thì choáng váng lên tưởng ngay đến ông bà nội của quán, tức là chồng mình cũng bị cướp lột sạch tài sản còn giết người để bịt miệng. Cô gái vẫn sụt sùi khóc, Hà nhìn thương cảm hỏi nhỏ, "Thế lúc cướp vào nhà, có đâu mà thoát?" Cô gái lấy lại bình tĩnh đáp: "Dạ thưa, em em chạy ra cửa sau, núp ở hàng rào. Em nghe chúng nó bảo nhau là phải tìm cho bằng được em và giết luôn. Em em sợ quá, em em trui sang nhà hàng xóm rồi cứ thế cắm cổ chạy ra khỏi làng, dọc theo mé sông. Ờ tối, tối hôm qua thì thì em đến đến được đây nè. Em vừa đói vừa mệt, em nằm ngủ tạm trong lều chợ ạ." Bà khách dục cô ăn thêm cái bánh nữa Rồi chép miệng than Ôi giời ơi Thời bụi giặc rã Cứ bóc khắp nơi Nhà giàu cứ tưởng là sướng Hóa ra lại mang lấy cái họa vào thân ấy. Người ta nói không có sai mà Nhà nghèo giữ đầu á, Còn nhà giàu thì giữ của á. Ý nại như thế đấy Bà móc túi trả tiền bánh Nhân tiện rúi luôn cho cô gái một ít tiền Rồi đứng dậy và bảo hà Thôi tôi đi đây Mua mấy thước vải về may bộ quần áo cho ông nhà tôi Bà đặt bàn tay lên vai cô gái lạ và bảo Ây tôi chả biết loi thêm nào về hoàn cảnh của cô Họ hàng cô có còn ai không Chắc là phải còn chứ Chú bác cô rì gì đây Cô niệu mà thu xếp ở tạm đâu một thời gian rồi về với họ hàng Cô gái đứng dậy khoanh tay đáp Vâng con, con xin đổi ơn bà Bà khách đi rồi cô gái lại ngồi xuống và bóc cái bánh thứ hai Hà không còn ác cảm với cô như trước nữa Trái lại, vì cảm thông người đồng cảnh ngộ với gia đình chồng mình Hà thấy rất tội nghiệp cô gái bơ vơ Hà hỏi Thế cô có còn họ hàng thân tích gì không? Cô gái đáp Thưa có chứ ạ, chú Cương em cũng cũng ở gần em ấy Nhưng em chả dám về làng nữa đâu Họ nhất định đòi giết em luôn cơ mà Hà lại yên lặng suy nghĩ Cô gái trước mặt Hà rõ ràng là xuất thân con nhà giàu và có giáo dục Chỉ vì không may phải lạc bước đến đây Không còn đồng bạc dính túi Nỗi đau khổ của cô chắc hẳn Cũng chẳng khác gì mẹ con quán đã có lần trải qua Hà vẫn nghe người ta bảo làm phúc cứu người thì trời sẽ trả công Đây chính là lúc Hà nên thương kẻ hoạn nạn Vì biết đâu cái công lao trời sẽ trả cho Hà Chẳng là đứa con mà Hà đang mong đợi từ 6 năm nay Nghĩ thế Hà hỏi Thế bây giờ cô tính đi đâu Cô gái nhìn Hà khẩn khoản Em em cũng chưa biết nữa Nếu không có chỗ nào thì em đành ngủ tạm ngoài chợ này vậy Hà thẳng thắn đề nghị Hãy tôi bàn thế này nhé xem có được không Nhà tôi thì cũng thuộc loại rộng rãi Mà mà chỉ có hai vợ chồng thôi Hay là tôi đưa cô về ở tạm Mai kia bắt liên lạc được với người nhà Thì cô lại quay về Tạm thời cứ, cứ ở với vợ chồng tôi Có rau ăn rau Có cháo ăn cháo nhé Cô gái vội vàng đứng dậy chắp tay xá Hà và nói Ôi, Nếu nếu được như thế thì thì quý hóa quá à. Em em đổi ơn chị rất là nhiều Chị cho em ở Chị muốn sai bảo em gì em cũng sẵn lòng ạ Hà dơ tay ngăn lại Khoan Đấy chỉ là mới ý định của tôi thôi Tôi còn phải hỏi nhà tôi đã Nhà tôi có bằng lòng thì mới được Không thì chắc cô đành phải tìm chỗ khác vậy Cô gái gật đầu đáp bằng giọng tin yêu hơn ờ, Vâng em hiểu ạ ờ, Anh bằng lòng thì em chả nói làm gì Nhưng giả dụ như anh không bằng lòng thì uh, Không bằng lòng cho em ở thì Em cũng vẫn đổi ơn chị suốt đời Em em từ bé đến giờ em có bước chân ra khỏi nhà đâu Từ cái hôm mà bố mẹ em bị hại Em như người đã chết rồi Thất tha thất thểu chả biết làm gì Hôm nay em gặp được chị Em mới tỉnh ra được đôi chút Chị... Chị, chị là người cứu vớt em đấy Hà cười nhẹ xa, có cái gì đâu à, nhưng mà cô tên là gì nhỉ cô gái cũng cười theo à, dạ, dạ em em tên Giang Phùng Thị Giang Hà nói Ồ, tôi tên Hà cô gái gieo lên à, hay nhỉ à, Hà là sông Giang cũng là sông à, không hẹn mà gặp chị nhỉ từ phút đó hai người nói chuyện như đã thân nhau lâu lắm Hà hy vọng là chồng mình sẽ cho Giang tá túc Để chờ tin tức gia đình bên làng phùng Bao nhiêu lần lên chùa cầu tự Hà vẫn thường nghe các bà bảo nhau Dù xây chín kiếp phù đồ Không bằng làm phúc cứu cho một người Hà không giàu nhưng chẳng túng thiếu Mở lòng bao dung với người đang gặp hoạn nạn Cũng là chuyện thường tình Dạo năm ớt dậu Đã có biết bao nhiêu người đi nhặt Những trẻ em bị bỏ đói gần chết ở lề đường Ở cổng chợ sân chùa hay nhà thờ đem về nhận làm con nuôi. Đức hiếu sinh xuất phát từ lòng nhân ái với đồng bào là điều thật đáng quý. huống chi Giang lại đã trưởng thành, có thể phụ giúp công việc trong nhà một cách khặc lực cho vợ chồng Hà, chứ chẳng phải vất vả như nuôi một đứa trẻ sơ sinh. Sế trưa, Hà đưa Giang về nhà, quán đang ngồi trên hiên bên cạnh mấy khúc tre non, đôi tay thoăn thoắt trẻ lạt gói bánh. Thấy có người lạ Quán tạm dừng tay ngẩn lên nhưng không đứng dậy Gã đoán là một cô gái làng theo vợ về nhà để mua bánh Cho nên gã chỉ nhuyện miệng cười và gật đầu chào Giang buông vội cái giỏ cói xuống chân Khoanh tay cúi đầu nói lớn Em chào anh ạ Con chó mực đang nằm lim dim bên cạnh quán Lập tức nhảy trồn về phía giang Và hậm hực sủa lên mấy <cười> tiếng Hà quát Mực im đi Nằm xuống, mực, nằm xuống Con chó vẫn không tuân lệnh chủ Bình thường nó rất ngoan Quán hoặc Hà bảo gì cũng nghe ngay Hôm nay thấy có người lạ Chắc nó ác cảm Nên nó mới trở thành hung dữ Quán phải cầm cái que dài Dơ lên dọa Toan quật xuống Con chó mới chịu chạy lại đầu nhà Đứng cúp đuôi, thẻ lưỡi Nhìn phía Hà như thách thức Hà bảo Giang à, Chó sủa là chó không muốn cắn Cô đừng có sợ Giang gật đầu và đứng sát lại gốc cây cao để đề phòng Hà bưng cái thúng không Đặt bên cạnh chồng rồi bảo mình ơi vào em nói riêng cái này một tí Quay lại Giang Hà dặn à, Cô ngồi tạm đây nhé Để tôi hỏi ý nhà tôi Rồi Hà níu cánh tay quán lôi dậy Gã ngơ ngắc không hiểu gì Nhưng cũng vội vàng đứng lên theo Đưa mắt nhìn lại cô gái một lần nữa Trước khi bước vào buồn Hà kể đầu đuôi cho chồng nghe Về hoàn cảnh của Giang Và ý định cho Giang tá túc trở qua cơn khủng hoảng. Và bắt liên lạc được với họ hàng. Quán buộc mồm kêu lên. Khổ thân cô quá nhỉ. Tình cảnh sao mà lại giống hệt dạo trước mẹ kể cho anh nghe về ông bà nội. Thì chính vì thấy giống nhà mình nên em mới động lòng đó. Quán đâm chiêu nhìn xuống đất. Ngón chân cái di di trên nền nhà. Một lúc gã bảo. Em có làm tốt cho cô ấy ở nhờ. Chả anh lại không bằng lòng, nhất là nghe câu chuyện của gia đình cô ấy, làm anh nhớ ngay đến bố mẹ anh. Nhưng anh chỉ ngại có một điều là, cứ như cô ấy nói thì bọn cướp đòi giết cả cô ấy nữa. Mình chứ cô ấy ở trong nhà, ngộ nhỡ chúng nó mỏ đến đây thì làm sao? Anh ơi, từ đây sang làng phùng, đường xá xa, xa thăm thắm, làm thế nào mà chúng nó biết được tâm hơi mà tìm? Và lại... Chả ai thưa với kiện thì đâu cũng vào đấy Giống như cái chết của ông bà nội anh Bọn cướp mà chúng thấy êm thì thôi chứ Chúng nó bận tâm gì mà tìm với kiếm Quán lưỡng lựa một chút rồi gật đầu Ừ thôi thế cũng được Em đưa nó vào buồng bên kia Bảo nó dọn dẹp mà ở Hà hài lòng hớn hở bước ra sân Ngóc tay gọi Giang lên thềm Từ đó Giang sống với vợ chồng quán Được quán nhận làm em nuôi Vợ chồng quán ở một đầu nhà cách gian giữa khá rộng Giờ mới đến buồng của Giang ở đầu bên kia Có cửa sổ trông ra bờ ao Cái ao nhà quán nổi tiếng khắp làng là nước trong vắt và ngọt lịm Nhiều người đến xin gánh về nấu trà Bà Lan Sửu thường tấm tắc khen nước ao nhà quán Vì cho rằng nấu trà tươi không bị mất mùi Ít bị đóng váng Chả biết có đúng hay không Nhưng tiếng đồn cứ thế lan mãi ra thành ra cái ao trở thành nổi tiếng. Hà thường hãnh diện giải thích. Người ta bảo là nhờ ao sâu, cỏ lay mọc um tùm quanh cho nên nước lúc nào cũng trong. Nhưng nhà tôi thì lại nói khác. Ao sâu thì là ngày thiếu gì ao sâu. Chẳng qua là vì đào chúng bạch nước ngọt cho nên nước mới ngon như thế đấy. Hà nói cũng có phần đúng, làng đông lý vốn ở vào địa thế trũng nằm sâu dưới mực nước sông. Cho nên hàng năm cứ vào tháng 6, tháng 7 là cả làng lo chống lột. Năm nào may mắn thì chỉ bị mưa nguồn tràn xuống, mất mí bờ ruộng. Năm nào không may thì bị vỡ đê, cả làng biến thành biển nước mênh mông. Vì địa thế trúng nên khi dựng nhà, gia đình nào cũng đắp nền thật cao. Và vì vậy, hầu như nhà nào cũng có ao sâu bên cạnh, vừa lấy nước ăn uống, vừa nuôi cá làm vốn. Thường thì hai nhà chia nhau một cái ao, Mỗi năm hẹn nhau tát cá một lần, chia đôi lợi tức. Từ sân nhà quán có con dốc thoai thoải dẫn xuống bờ ao, lưng chừng dốc có cây vối trồng đã mấy chục năm, quán thường leo lên hái nụ phơi khô để nấu dần. Cầu ao là ba thân cây che ghép lại, một đầu bắc trên bờ, đầu kia gác vào hai cây cọc đóng sâu dưới đáy ao, giặt rũ tắm rửa, gánh nước tưới rau, biết bao nhiêu sinh hoạt ở nhà quê. Ngày ngày đều diễn ra trên chiếc cầu ao Giang về ở với vợ chồng quán Ngay ngày đầu tiên đã tỏ ra hết sức chăm chỉ đảm đang Để đáp lại lòng yêu thương của ân nhân mình Cô không ngừng tay một phút nào Mồ hôi vã ra như tắm Ướt hết lưng áo và đầm đìa trên mặt Nhưng cô không hề tỏ ra mệt mỏi Cái cối đá xay bột cứ quay vù vù Hết xay bột lại gói bánh rồi luộc bánh quán gần như không phải động tay đến nữa. Đã thế Giang lại hết mực lễ phép vào thưa ra gửi rất đường hoàng. Nhìn cô vợ chồng quán không thể hình dung cô xuất thân con nhà giàu. Từ nhỏ lớn chỉ ngồi không và học chữ quốc ngữ. Những buổi chợ phiên, Giang cũng theo Hà bưng bánh ra chợ cho biết việc. Cô học buôn học bán, mời khách hàng rất thành thạo, khiến Hà chỉ việc ngồi nhìn, mỉm cười mà thu tiền. Nhiều bà vui vẻ hỏi Hà về Giang. À, con cá nhà ai mà sinh thế này hả mợ quán? Đã có mối nào chưa để tôi tính. Tôi nói thật chứ không phải đùa đâu đấy nha." Hà hãnh diện đáp, <cười> "Em nuôi cháu đấy bà." Rồi nhân tiện Hà kể về tình cảnh của Giang, khiến bà nào cũng lòng rơi lệ. Tuy thế, dường như Giang đã quên hẳn quê làng mà vợ chồng quán thì cũng chẳng muốn thúc giục cô tìm cách liên lạc về. Có Giang vợ chồng quán chỉ thấy lợi chứ không hề thấy chút thiệt thòi nào. Thậm chí Hà còn bảo chồng: "Anh ạ, nhìn cái Giang á, chả hiểu sao em cứ nghĩ đến chú Vương. Chú Vương mà đi với nó thì đẹp đôi phải biết anh nhỉ?" Quán gật gù. "Anh cũng đã nghĩ đến điều ấy, để anh biên thư bảo chuối về chơi, xem ý chuối thế nào. Anh chỉ sợ chuối chê con bé này nhà quê thôi." Cái Giang mà quê cái gì? Con nhà giàu có chữ có nghĩa lại chăm chỉ. Lấy ai hơn nói bây giờ? Cần người làm người ăn chứ rước cái thứ gái tỉnh thành về mà thờ hay sao? Hà nói đúng, Giang quần quật làm việc đầu tắt mặt tối đến khuya, có khi hai vợ chồng quán đã lên giường rồi, Giang mới xách nước ra bên hông bếp đứng tắm sau buổi chuối. Sáng tinh mơ, vợ chồng quán chưa thức, cô đã xuống nhóm lửa nấu trà hoặc thổi xôi chờ anh chị dậy. Trên danh nghĩa Giang là em, nhưng trong thực tế cô hoàn toàn là một người ở không công. Trong căn nhà này Biết vậy nhưng cô vẫn vui lòng Bởi giữa lúc cô bơ vơ Được Hà mở rộng cánh tay đót về Ơn ấy cả đời cô sẽ không quên Hà thường vui miệng bảo chồng Cái con bé hai đến là lạ Làm cả ngày vất vả như thế Mà mặt mũi lúc nào cũng tươi Đố mà thấy nó mở mồm than một tiếng anh nhỉ Quán cũng gật gù hài lòng Kể ra thì mình cũng may Thiếu gì người nuôi con nuôi Em nuôi đấy Chả ra cái gì cả Toàn là loại to vò nuôi con nhện Nhà mình rộng Có thêm nó cũng đỡ trống trải Câu nói của quán làm Hà Lại nhớ đến con chó mực Ngay hôm Hà đưa Giang về Tự dưng con chó bỏ đi Hà buồn lắm vì con chó ấy là nỗi an ủi của Hà Hà nuôi nó từ lúc mới mở mắt Khi Hà chưa lấy chồng Rồi về đây nhà vắng vẻ quá Hà mới xin mẹ đem nó qua Để ngày ngày cuốn quyết cho đỡ buồn Không ngờ nó lại bỏ về nhà cũ Hà cười buồn bảo Giang Em biết không Chó nó cũng biết ghen đấy Bao nhiêu năm nay anh chị chỉ có mỗi mình nó Chiều trụ nó đủ thứ Bây giờ nó thấy có em Biết trước là anh chị thế nào cũng bỏ rơi nó Thành ra nó chạy về bên nhà bố mẹ chị Giang an ổi ừ, Em tưởng nó đi đâu mất chứ uh, Làm em ấy náy quá Nhưng mà nó về bên nhà hai bác thì cũng vẫn còn Chị hát sáng chợ phiên, Hà bưng bánh đi bán như thường lệ, để giang ở nhà xay bột, làm đợt bánh phụ trội, vì có khách ở làng bên đặt trước. Quán xuống ao xách nước tưới rau, vì đã mấy hôm trời không mưa, những luống cải non, su hào và dàn đậu đũa mới trồng ở sân trước, bắt đầu héo rũ. Lo xong mảnh vườn, quán nhảy xuống ao tắm, rồi lên nhà thay quần áo, và ra hiên ngồi hút thuốc lạc. Nắng đã lên cao chiếu những tia rực rỡ xuyên qua giàn đậu đúa như vừa chợt xanh lại sau mấy thùng nước của quán. Gã hài lòng ngửa mặt nhà khói thuốc. Bên hông nhà tiếng cối đá xay bột vẫn quay đều đặn. Quán thấn thở suy tính rồi thở mạnh đứng dậy bước lại đầu nhà. Giang ngồi quay lưng về phía quán, mải mê làm việc, quán gión rén đến gần. Tiếng cối xay zin dít, Làm Giang không nghe thấy tiếc bước chân của quán Tay phải cô đẩy cái cần cối Xoay vòng tròn Tay trái cầm cái quạt nan phe phẩy Chiếc áo cánh nâu Thì cô đã cởi ra từ lúc nào Máng trên cây cột bên cạnh Chỉ còn mỗi cái yếm trắng hững hở Phơi ra nguyên tấm lưng thon Mịn mạng lấm tấm mồ hôi Hai ống quần đen của cô Cũng kéo lên cao quá đầu gối cho mát Còn cách Giang khoảng một thước Quán dừng lại nín thở, lòng dâng trào những xúc cảm của tình yêu và xác thịt. Từ mấy tháng nay, quán đã dạo dực tư tưởng quá nhiều, đến Giang hàng đêm, khi gã nằm bên Hà. Gã tưởng tượng chỉ cần ngủ với Giang một lần, Giang sẽ sinh cho gã đứa con trai mà gã mong đợi hơn 6 năm nay. Những lúc quán len lén nhìn Giang áo sống hớ hênh, nhễ nhại mồ hôi ngồi say bột hay luộc bánh, Những đêm quán xả vở đi tiểu để ra đầu nhà nhìn Giang đứng tắm sau bụi chuối. Ngày đầu Giang đến, lôi thôi lếch như một đứa ăn mày, quán không chú ý lắm, nhưng chỉ một vài hôm sau, cô lột xác nhanh chóng, thay hình đổi dạng, áo quần tươm tất và những đau buồn về gia cảnh dường như cũng tan đi rất mau, làm cô bình phục và đẹp hẳn ra. Trước mặt vợ Quán luôn luôn đóng kịch Làm ra vẻ đứng đắn Và nhiều lần nhắc đến việc gả Giang cho thằng em đang học trên tỉnh Nhưng Trong thâm sâu Lửa tình cứ âm ỉ thường xuyên thôi thúc vì Giang Bao nhiêu dồn nén bức xúc Không đè nén nổi nữa Hôm nay bùng lên mãnh liệt Quán bước lại đứng sau lưng Bạo dạn đặt hai bàn tay lên đôi vai trần của Giang Giang dường như biết trước Nên không giật mình Cô quay lại nhìn Quán Thản nhiên mỉm cười và mắng. Ừ, cái anh phải rõ này, chị Hà nom thấy thì ốm đòn. Quán sung sướng đến mê bởi câu mắng lạ lơi ấy, thật ra chỉ là một lời mời gọi. Gã cứ tưởng Giang sẽ hét lên rồi vùng chạy, hoặc nhẹ lắm cũng hất tay gã ra và nghiêm khắc cảnh cáo thái độ sàm sỡ của gã. Nào ngờ, Giang lại mỉm cười kèm theo ánh mắt thật tình tứ. Lập tức gã cúi xuống úp mặt vào gáy Giang. Rồi thì thầm bảo Chị Hà mới đi chợ Sớm lắm cũng quá trưa mới về Và buồn với anh một tí đi Giang nhìn ra sân và nói nhớ qua ai đến thì sao Quán luồn hai cánh tay dưới nách Giang Đỡ cô dậy và ham hở nói Ai đến thì người ta cũng phải gọi từ ngoài cổng chứ Chả nhé lại xăm xăm bước thẳng vào buông nhà mình Đi, đi, đi vào với anh ừ, Anh đi vào trước đi Em, em rửa mặn một cái đó Cho nó mát Rồi em vào Quán nín thở bước đi Nhưng sốt ruột dặn Nhanh nhanh lên nhé Đừng có để anh đợi Quán vào buồng Hồi hộp hạ cánh cửa sổ xuống Rồi leo lên ngồi sẵn trên giường Chiếc giường gỗ chạm trổ cầu kỳ Truyền tựa đời ông bà nội để lại Quán chờ mấy phút Thì giang vào Tay cầm cái áo cánh Mặt còn loang loáng nước Làm mấy sợi tóc Dính bếp vào hai bên má Giang đến bên giường Vứt cái áo lên chiếc ghế đầu Ở đầu giường Rồi nhìn quán nhắc lại Chị Hà mà biết là chết đó Quán kéo tay Giang và đáp Biết thế nào được Gã trồm người lên Lôi Giang nằm xuống Rồi vồ vập ôm lấy Giang Gã không ngờ những khao khát nóng bỏng Của gã từ mấy tháng nay Lại có thể thành đạt một cách dễ dàng như vậy Giang cởi hết quần áo Làn da trắng toát Và đôi mắt long lanh sâu thẳm dị thường Nhìn quán như hớp hồn gã Thế là kể từ hôm ấy Cuộc sống tình cảm của quán Sẽ sang một bước ngoặt Mới đầy hứng thú Xen lẫn với hồi hộp Những ái ân vụng trộm diễn ra thường xuyên Dĩ nhiên là chỉ ban ngày Bởi ít lắm một tuần Hà cũng vắng nhà hai buổi chợ Hà không hề nghi ngờ gì cả Vẫn hết mực yêu thương chồng Và quý mến giang Ngược lại quán cũng chiều trộn vợ hơn Để bù đắp mặc cảm tội lỗi Và Giang thì vẫn ngoan ngoãn như thường lệ Nhưng khi nằm ôm ấp Giang Quán thường bị rằng co Bởi hai ước muốn mâu thuận Lúc thì mong Giang để cho mình một đứa con Lúc thì lại sợ Giang có bầu Thì câu chuyện sẽ bể tung ra Làm tan nát gia đình đang êm ả Gã đem ý nghĩ ấy bày tỏ cùng Giang Để xem Giang phản ứng như thế nào Gã hỏi Thế ngộ nhữ em có mang thì làm sao? Chắc là không có đâu. Cẩn thận một tí thì không thể nào có chửa được. Lo là lo chị Hà bắt gặp. Chứ em không lo là em có mang. Quán nằm yên xoa lưng Giang. Táo bạo nghĩ đến việc bỏ hành Hà để lấy Giang, sống thoải mái bên nhau. Nhưng gái ngần ngại quá bởi cả làng này ai cũng đánh giá quán là người chồng đứng đắn và nhất là họ hàng đông đảo bên nhà Giang. Ai cũng quý mến gã thật tình. Ngoài làng ngoài xã Chưa hề có chút ngờ vực Hay một tiếng sầm xì xa gần nào Về mối quan hệ giữa quán Và cô em nuôi Trái lại họ luôn miệng khen ngợi vợ chồng quán Đã giao tay cứu vứt người hoạn nạn Bởi Hà thường kể cho các bà ngoài chợ nghe Tấn bi kịch đã xảy ra Với bố mẹ Giang Khiến cô phải bỏ trốn Nằm bên Giang Quán lắm khi nghĩ đến việc bỏ Hà Nhưng bỏ vì lý do gì Hà là người vợ đảm Có nhan sắc chỉ lớn tuổi hơn Giang mà thôi, Quán phân vân mãi, không nỡ bỏ. Thôi thì đành cứ giữ nguyên tình trạng tay ba này, Được ngày nào hay ngày nấy. Trong khi đó, đám trai làng đông lý ngấm ngé để ý đến Giang, Cứ mỗi ngày một đông hơn. Tiếng đồn về nhan sắc cô em nuôi của quán lan rộng rất nhanh, Sau những buổi chợ phiên, khiến từ anh thanh niên con nhà nghèo, Cho tới những chàng công tử vườn ỉ thế lực của bố Như con ông Lý ông Tổng Đều lân la đến làm quen vợ chồng quán Họ bảo nhau Cả cái làng đông Lý này từ xưa đến nay Chưa từng thấy có đứa con gái nào đẹp như cái dạng Tiên chứ không phải là người phạm Gặp ai quán cũng cười hề hề và bảo Cậu nào muốn làm em rể tôi Thì phải biết điều với tôi Em gái tôi ngoan lắm Anh chị đặt đâu là em ngồi đấy Thành ra các cậu đó Không phải là, là lấy lòng nó đâu nha Chỉ cần là tôi gật đầu là xong Bề ngoài quán nói thế Nhưng trong lòng buồn lắm Vì chẳng biết ngày nào Giang Sẽ phải lòng một trong những gã trai làng Và ra đi Bà Lang Sửu nghe đồn về Giang Tò mò đi với con trai Sang Làm bộ xin nước ao nhà quán về Cho ông Lang nấu trà Bà vào nói chuyện với Hà Và gật ngủ khen giang không tiếc lời Bà bảo Hà Trời ơi được cả người lẫn nết mở nhẹ Thảo nào cái thằng thiền nhà tôi nó cứ rụng mãi Nó bảo là mẹ phải sang liền Phải sang đánh tiếng với anh chị quán Chậm một cái là hỏng Việt con đấy Rồi bà cười hỏi Hà <cười> Này tôi hỏi thật nhé Cô ấy đã Hà ngắt lời Ôi kể thì chưa vướng mắc gì đâu bà Có điều là nhà cháu cũng có ý định là nhắm cho chú em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 Hà kêu rú lên một tiếng Rồi lào đảo ngồi phịch xuống cái giường Kê sát vách Quán tái mặt luống cuống tụt xuống giường chộp cái quần mặc vào Còn Giang thì ngồi lên Kéo vội cái chăn che thân Cả ba đều á khẩu Không ai nói được lời nào Quán lấm lét nhìn vợ Rồi lẹn nhanh ra ngoài Xuống ngồi dưới bếp Giang ngồi trên giường run dậy mặc quần áo Cả một hai phút sau Hà mới lạng quạng đứng dậy Chỉ vào mặt Giang Bao nhiêu nét hiền hòa Ở người đàn bà gần 30 tuổi ấy Đã biến đi hết Để thay vào bằng những lời thịnh nộ chưa từng thấy Hà vừa thở vừa nói Con đi thổ tả voi giày ngựa xéo kia Mày là cái giống chó chứ không phải giống người Mày là quân ăn mày lang thang đầu đường xóa chợ Tao thương hại mày không cha không mẹ Đem mày về nuôi Tao ngờ đâu được tao nuôi ông tay áo Mày Mày nỡ cướp chồng tao Trời ơi là rồi Sao cái giúp tôi nó khốn nạn thế này à trời ơi Rồi Hà bật khóc hô hô Vừa dậm chân vừa lắc đầu Giang Tụt vội xuống giường Lập cập cài nốt áo Rồi cô đứng cúi đầu tỏ vẻ nhận tội Hà ngồi xuống nức nở tiếc Trời ơi cái nhà này hết phúc rồi Trời ơi khổ thân tôi quá Con chó nó còn biết trung thành với chủ Nó còn biết trên biết dưới Biết ai cho nó ăn hàng ngày Sao tôi không nuôi con chó Mà tôi giữ con đàn bà mất nét về nhà Để bây giờ nó giả ơn tôi nhục nhã thế này Hả giỏi ơi Giang vẫn không nói gì Nói gì bây giờ khi bị bắt quả ta Hà bỗng đứng phát dạy một lần nữa Nghiến răng và quát lớn hơn Mày Mày xéo ngay Cái con ăn cháo đã bát Cút khỏi nhà bà ngay Giang cũng đang nghĩ đến điều đó Cô biết cô sẽ phải ra đi Bởi không đời nào Hà còn cho cô ở đây nữa, cô đang phân vân tự hỏi là đi đâu. Chắc phải trở về làng phòng ở với ông chú, hy vọng giờ này bọn cướp đã quên hẳn cô. Bên tai giang, tiếng Hà lại quất ước vang lên. Nuôi cái quần phản phúc như mày, chẳng thà bà nuôi con chó còn hơn. Thật ra thì đã mấy lần Hà về nhà bố mẹ lôi con chó mực qua để nó ở với Hà như cũng Nhưng chẳng hiểu sao, con chó cứ thấy Giang là gầm ngừ vang rồi lại bỏ chạy về nhà bố mẹ. Bây giờ nếu Hà tống cổ Giang đi thì chắc chắn con chó sẽ trở về với Hà. Dứt câu, Hà lại ngồi phịch xuống và tiếp tục khóc thú thiết. Giang gión dén men theo vách tường ra ngoài. Cô thích quán đang ngồi dưới bếp nhưng cô chỉ liếc nhanh rồi đi thẳng ra đầu nhà, phân vân ngồi bên cái cối đá đang say bột dở Giang. Trong buồn, tiếng khóc náo nột của Hà vẫn vang lên từng chập Lần này, Hà đổi chiến thuật, nhắc đến người em chồng đang học trên tỉnh. Chú Vương ơi, chú về đây mà xem. Thằng anh chú nó bảo là nó gã vợ cho chú. Hóa giả nó lấy cho nó. Trên đời này có hài bất nhân như thằng anh chú không, chú Vương ơi. Tiếng khóc, tiếng chửi của Hà quán nghe rõ mồm một Nhưng hàng xóm chắc chắn không nghe thấy Bởi mưa vẫn rơi nặng hạt Và gió thổi vù vù từng cơn Dít qua kế hở của những tấm vách lâu ngày đất nẻ Hà chửi thêm một lúc nữa Rồi lào đảo nằm vật ra sườn Dên hừ hừ như người sắp lên cơn suyễn Ai... Ai cho tôi liều thuốc độc Để tôi chết quách đi cho xong Chứ sống nhục, sông nhã như thế này, thì sống làm gì hả rồi? Hà muốn bỏ về nhà bố mẹ, nhưng lại không dám, cũng giống như đa số phụ nữ Việt Nam. Về nhà chồng dù đau khổ đến đâu, cũng chỉ cam chịu một mình, không muốn bố mẹ mình biết. Nhất là Hà còn tới bốn cô em chưa lập gia đình, mà cả bốn cô gái ấy đều vẫn nhìn quán bằng cặp mắt nề phục. Suốt ngày hôm đó Hà cứ vật vã khóc than Bỏ ăn bỏ uống Chết đi sống lại Lúc tỉnh lúc mây Cuộc đời Hà chưa bao giờ phải đối phó Với tình huống thê thảm bất ngờ như thế này Quán thì thơ thẳng đi tới đi lui ngoài hiên Giang thì chui vào buồng ở đầu nhà bên kia Ngồi yên trong đó không dám ra ngoài Một ngày thật dài qua đi Buổi tối Quán len lén vào phòng Đứng cạnh giường nhìn vợ nằm thiêm tiếp Như đang hấp hối Gã kéo cái ghế bành lại gần Gión rén ngồi xuống Rồi nửa đêm ngủ thiếp đi Mặc trong mũi đốt Sáng hôm sau Hà tỉnh dậy Mệt mỏi ra giản nước súc miệng rửa mặt Đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ Lừ đờ mất hết thần khí Lúc Hà trở vào phòng Đã thấy Giang đứng chờ sẵn ở đầu giường Giang mặc lại bộ quần áo nâu Ngày đầu tiên gặp Hà ngoài chợ Vai đeo cái túi cõi lép xẹp Chờ Hà ngồi xuống mép giường Giang mới khoanh tay nói ừ, Em em biết là em có lỗi với chị t, t, Tội tội em nặng lắm Chị không tha được Em em cảm ơn chị đã cho em tha thúc gần một năm nay Bây giờ em em lại chỉ em đi Không bao giờ em dám trở lại em làm phiền chị nữa Dứt lời Giang quỷ xuống trước mặt Hà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 quán nói một câu để chứng tỏ mình quan tâm đến vợ. Mình dạt làm gì? Sắp mưa đến nơi rồi, phơi vào đâu mà dạt. Hà lặng lặng bước đi không đáp, cô đã quen lao động quanh năm lúc phải ngồi không cô thấy khó chịu lắm, cứ môi việc ra mà làm. Là nước ao vốn có tiếng là trong xanh, Hôm nay đã chuyển sang đục lờ, vương đầy đất cát, cuốn theo lá tre, rơm rác và củi khô trôi nhè nhẹ. nhẹ.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 Anh, anh, anh, ơi, cứ, cứ, cứu em, anh, anh quá ơi, em, em, em, chết mất. Đó là những tiếng cuối cùng của Hà, rồi cô uống nước ẩn ực và chìm hẳn, chết luôn dưới đáy ao. Cái ao mà cô từng hãnh diện, khoe là nước trong xanh với mọi người trong làng đông lý. Hà! lúc ấy, quán đang đứng ở đầu nhà phía bờ ao, lấy dầu ít chét lại những vết nứt xung quanh thuyền, bởi gã biết chắc đây vỡ, làng Đông Lý sắp biến thành bể nước mênh mông và mọi di chuyển sẽ thu hẹp trên chiếc thuyền con này. Thấy vợ ôm quần áo xuống giật, gã ngẩng lên nhìn, nói đôi câu cho có lệ. Bóng gã nghe tiếng hà kêu cứu, gã quăng đồ nghề chạy lao ra, nhưng mới chạy được vài bước Quán đổi ý khựng lại, lùi dần và đứng núp sau gốc mít, chỉ cách Hà chưa đến thước. Gã thấy rõ Hà đang tuyệt vọng vẫy vùng, ngòi lên hụp xuống và gã hồi hộp mở to mắt theo dõi vợ mình chống chọi với tử thần Cứu vợ thì dễ quá, bởi quán vốn bơi giỏi, mà dù không biết bơi thì chỉ việc đứng trên bờ đưa cái sào ra cho vợ bám lấy rồi lôi vô cũng được. Nhưng quán không muốn Cơ hội ngàn năm để Hà về bên kia thế giới Tội gì Quán không nắm lấy Vợ chết Quán sẽ lấy Giang Công khai và minh bạch Bởi vậy Quán cứ nét mình sau gốc mít Nín thở chờ đợi kết quả Gã thấy Hà ngoi lên lần chót Và tiếng kêu thảm não như xoáy vào tim Quán Anh ơi cứu em Anh Quán ơi Em, em chết mất Nhưng Quán đứng yên nhìn vợ chìm dần Gắt thở phao mừng rỡ toan bước đi thì lại thấy cánh tay vợ từ dưới nước thò lên một quãng. Quán tái mặt đứng khựng lại, nhưng sức Hà đã tàn, không ngoi lên để thở được nữa. Cánh tay Hà chìm luôn, kết thúc cuộc đời người vợ 6 năm chung sống với quán. Quán cẩn thận đứng nhìn dòng nước thêm một lúc nữa, khi đã chắc chắn Hà đã chết hẳn, quán mới bước vào nhà, khép cửa, lấy nón và áo tươi ra đi. Gã cần đi bất cứ nơi đâu để chứng tỏ lúc vợ chết đuối, gã không có mặt ở nhà. Lòng quán tràn ngập những ý tưởng hỗn độn, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì từ nay được tự do sống bên giang, nhưng cũng sợ vì nỗi ám ảnh bởi cái chết của Hà mà gã tận mắt chứng kiến. Và rồi thế nào, lý trưởng cũng cho người đến điều tra lôi thôi. Từ trong nhà quán khoác áo tươi băng ngang sân ra cổng, qua cái dốc xuống cầu ao, gã quay đầu nhìn đăm đăm xuống chỗ vợ mình vừa chết đuối và hình dung ra xác vợ giờ này đang nằm yên dưới đáy ao, chỉ đêm nay sẽ trơ phỉnh và nổi lên mặt nước sáng mai. Tới cổng quán lại đứng khựng một lần nữa, gã tự bảo mình nên chờ thêm một lúc nữa cho thật chắc ăn. Bởi biết đâu vợ gã chả bán được cái gì và sống sót trôi dạt vào bờ. Gã đứng sau bụi tre Quan sát mặt ao tứ phía vài phút Rồi lầm bầm nói một mình Mình chỉ lo hão Ao sâu như thế mà Không biết lội thì sống thế nào được Gã đưa tay bước một nắm lá tre Rồi dạo bước trên con đường lạng Dẫn ra cánh đồng Nhiều khúc đường thấp Nước đất tràn ngập Quán lội bì bõm trên mắt cá chân Tiếng nước vẫn chảy ao ào Từ những chỗ đất cao Đổ vào những cây ao dọc hai bên đường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 Đứng dậy chạy ra mở cửa Nhưng cô chưa tới cửa Thì cánh cửa gỗ nặng trịch Bỗng mở bung ra Đập mạnh vào tường Và luồng gió ùa thốc vào Đem theo làn nước mưa lạnh mút Giang đứng khận lại Dơ bàn tay che mặt Rồi thụt lùi mấy bước và hỏi Chị Hà về rồi đấy à Không có tiếng trả lời Ngọn đèn dầu thì đã tắt phụt Ngay từ lúc cánh cửa vừa bị gió đẩy bung ra Giang đưa tay của quạng trở lại chỗ ngồi một tia chớp chói lòa soi rõ cả gian. Không có ai ngoài quán và Giang. Quán dùng mình thấy mặt Giang trắng xanh dưới ánh chớp và tưởng tượng giữa lúc gió mưa bão bùng này, vợ gã từ dưới ao lù lù đi lên đòi mạng. Gió vẫn thổi vù vù, mưa vẫn hắt mạnh vô sầu tới chỗ quán đang ngồi, bất động. Giang vừa lần túi tìm hộp diêm, vừa nhắc bằng giọng hơi gay gắt, anh ra đóng cửa lại đi. Chứ cứ ngồi chết cứng vào đây là thế nào quán vẫn ngồi chơi chơi như xác chết vì phút kinh hãi chưa tan hết Giang phải lên tiếng lần thứ hai bằng giọng bựcc bội hơn hãy đóng cửa cho em thắt đen mấy giờ quán mới bừ tỉnh đứng lên gã xoay lưng bước rồi để tránh gió thổi là nước mưa thẳng vào mặt gã kéo cánh cửa run dảy cài thêm trong rồi mò mẫm trở lại chỗ ngồi Giang đánh diêm châm đèn Rồi thở vào nhìn quán mỉm cười, cô thấy quán, lấm tấm ướt từ trên xuống dưới. Cô vội nhìn lại mình thì thấy cũng chả khác gì. Cô bảo, mưa thế này thì chắc chị Hà ngủ bên nhà hai bác, chứ về làm sao được. Quán không nói gì, vợ gã đang nằm dưới đáy ao, mưa hay bão thì cũng chả hề hấn gì nữa. Giang bưng bát cơm lên, nhưng lại đặt ngay xuống và nghiêm mặt hỏi quán. Anh bị cảm hay sao thế? có cái mặt kìa. Xanh mứt thế kìa Quán gắn gượng nở nụ cười héo úa và xua tay Không không, không chả sao cả Dứt lời, gã vội bưng bát cơm lên Nhưng cổ họng đắng chát, nuốt không trôi Giang lại nói Ăn xong á, em lấy lá trầu không hơ lửa đánh gió cho anh Chắc là cảm lạnh rồi Anh ngồi trong nhà mà còn bị cảm Húng hồ chị Hà đi ngoài đường, nên ốm mất thôi Quán bỏ dở bát cơm, lạng quạng đứng dậy vào buồn nằm Gã nói Ờ tự dưng thấy mệt quá Anh đi nghỉ trước đây Vâng anh đi nằm đi Chốc nữa rồi em đánh gió cho Chắc tại anh lo cho chị Hà quá Nên không ăn được chứ gì Em đã nói là chị ngủ bên nhà bố mẹ chị Sáng mai chị về Anh lo làm cái gì Quán không nói gì Vói tay lấy cây đèn lớn từ lâu vẫn để trên bàn thờ Ít khi dùng tới Gã châm lửa Bưng lại phía cái cửa nhỏ ăn thông gian giữa với buồn ngủ Gã nhận ra một điều là từ lúc Hà chết đi Bao nhiêu ham muốn xác thịt đối với Giang Đều biến mất Giết vợ để thỏa mãn khát vọng với Giang Nhưng vợ chết rồi thì đam mê cũng không còn nữa Nhìn cái giường có hai cái gối mà sáng nay trong lúc nhàn rỗi Hà đã xếp ngay ngắn đặt trên chiếc chăn gấp làm tư Quán thấy rờn rợn trong lòng và lại hình dung ra vợ mình giờ này đang nằm dưới đáy ao. Gã tắt cây đèn lên kệ đóng sát vách, vặn nhỏ xuống rồi lên giường nằm. Mưa đã giảm hẳn, chỉ còn nghe tiếng gió vù vù lách qua những tàu lá chuối rung lên phần phật. Riêng tiếng nước chảy ngoài vườn đổ xuống ao thì dường như mỗi lúc lại một lớn hơn trong đêm vắng. Ở ngoài nhà, Giang vừa thu dọn vừa ngẫm nghĩ, đêm nay cô ngạc nhiên lắm. Bình thường hễ bất cứ lúc nào có cơ hội hai người gần nhau Quán đều vồ vập ôm ấp Có hôm Giang đang say bột Quán thấy hạ mang quần áo ra sau bếp tắm Lập tức quán cũng chạy lao ra đầu nhà ôm trầm lấy Giang Nói chung hễ gỡ gạc được lúc nào Là quán không hề bỏ lỡ Vậy mà hôm nay nhà chỉ có hai người từ chiều đến giờ Thì quán hoàn toàn hở hững Thậm chí có lúc ngơ ngơ như người mất hồn Thái độ ấy làm Giang rất buồn cười Bởi vậy rửa bát xong Cô ra đầu nhà tắm Rồi về thẳng buồng mình Không thèm gặp quán nữa Cô lại càng ngạc nhiên hơn Vì cô nằm mãi mà không thấy quán mò qua Chả nhẽ quán đã chán cô rồi hay sao Quá nửa đêm Giang mệt mỏi tiếp đi Giữa tiếng nước chảy đều đặn Từ vườn sau đổ xuống ao Sáng hôm sau Giang thức dậy ra sân rửa mặt Ngang qua buồn quán Cô ngó vào không thấy quán trong đó Cô đứng trên thềm nhìn quanh Cũng chẳng thấy quán đâu Tay cầm cái khăn mặt bằng vải thô Giang cất tiếng gọi lớn Anh quán ơi Anh quán Căn nhà vắng lặng không có tiếng trả lời Ngẫm nghĩ một lúc Giang đoán là quán thức sớm chạy sang nhà Bên vợ Ông bà khả bố mẹ hà Có căn nhà tranh vách đất ở gần chợ Ông bà cũng có tiền Nhưng đang dành dụng thêm để xây nhà gạch Từ nhà quán đi bộ khoảng hơn một giờ thì đến Quả đúng như giang đoán Đêm qua quán chập trờn mất ngủ Nói đúng hơn là những giấc ngủ rất ngắn của quán Bị đánh thức liên tục bởi những cơn ác mộng Có lúc quán mơ thấy hình ảnh của Hà Từ dưới đáy sông nổi lành bềnh trên mặt nước Có lúc quán lại thấy cái sắc trắng bềnh của Hà Nằm ngay trên thềm nhà Mỗi lần mơ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 Thôi con, con con về mẹ nhé. Bà Khả theo quán ra tận cổng và dặn. Ừ thôi anh về đi. Ông nhà tôi ra ngoài đê. Chốc nữa ông về tôi bảo mới sang. Anh mà cần cái gì thì, thì cho chúng tôi hay nhé. Xài cái giang nó chạy đi. Qua đây báo tin anh khỏi phải đi. Quán chào mẹ vợ một lần nữa rồi tất tả quay bước. Lập tức con chó mực từ sau vườn lại lao ra. Nhê răng sổng. <cười> nhảy trồm lên đ địnhnh vô vào mặt quán. Qun Hoàng sợ nhảy l lui lại, mất thăng bằng ngã ngửa ra mặt đất. Bà Khả lại phải cầm roi đánh đuổi con chó, mới chịu buông tha và phóng nhanh ra đường. Qun đứng dậy phổi điếc quần và nói: "Con chó này hôm nay lạ thật. Thôi con về mẹ ơi. Quán ngợ ngùng bước đi vì mơ hồ cảm thấy có cái gì khác lạ ở con chó mực mà vợ chồng quán đã nuôi đến mấy năm trong nhà. Chó chẳng bao giờ cắn chủ Và dù xa cách đến bao lâu Chó vẫn không quên chủ cũ Chẳng hiểu tại sao hôm nay Con chó khốn nạn này lại dở chứng Tỏ ra cực kỳ thù hận đối với quán Quán bẻ một nhánh che khô làm roi Rồi vừa bước đi Vừa ngoái đầu trông lại để đề phòng Sau lưng gã Tiếng bà khả vừa cất lên mắng con chó Dường như để làm vui làm quán Mực Về ngay Hỗn láo Dám gắm người nhà Mày chết với bà nha Về gần tới nhà Quán tạt vào mấy gia đình hàng xóm Vào nhà nào gã cũng hỏi Nhà cháu có bên này không hả bà Dĩ nhiên câu trả lời đều giống nhau Ai cũng ngạc nhiên không hiểu Vợ quán đi đâu cả đêm Để quán phải đi tìm Bà láng giềng bên kia bờ ao Vốn là bạn đồng trang lứa Cùng đi gặt lúa chung với mẹ quán Từ thuở chưa lấy chồng Bây giờ ngồi nhà trông hai đứa cháu nội Bà nhìn quán lưỡng lự một chút rồi bảo Này cậu, cậu cứ non ở dưới ao chưa Nói dại nha, nước nó đang lên to Hôm kia kìa, thằng Đinh con ông Báu đi bắt cả cuống, lộn cổ xuống ao đấy bay mà người ta non thấy vớt lên Chứ không thì làm gì còn Quán gật đầu Bà nói phải, cảm ơn bà để để cháu chạy về ra bờ ao xem thế nào Bà hàng xóm nói thêm Mà mà cậu nhớ lại xem Cái hôm qua mở có xuống ao giặt rũ tắm rửa gì không Nước đang lên to mà chảy mạnh lắm đấy Tôi cứ dặn cái lũ nhà tôi là phải cẩn thận Rồi bà đánh thức mấy đứa con Bảo chúng nó ra bờ ao Phụ với quán lùng kiếm Thế là chỉ trong khoảnh khắc Bốn năm người đàn ông vác xào Vác gậy Bì bõm lội xuống ao Men theo quanh bờ Lục soát kỹ lưỡng từng ngõ ngách Vạch từng đám cỏ từng bụi cây Nắng vừa lên thì lại thêm mấy người hàng xóm nữa Tò mò lao xuống phụ quán Giang không xuống hẳn dưới nước Nhưng cũng đi vòng quanh bờ cái ao rộng Chố mắt quan sát Một lúc sau ông Khả Bố vợ quán cũng có mặt Dẫn theo hai cô con gái Em của Hà Ông vừa từ ngoài đê về Nghe vợ kể không kịp rửa mặt Chạy vội qua đây Thấy ông và hai con đi Con chó mực lập tức đi đầu Sang nhà quán Hay nói đúng hơn là nó trở lại căn nhà xưa, trước khi Hà đón Giang vào. Nhìn thấy bố vợ, quán từ dưới nước lao lên, chạy lại đón ở gốc cây sung, lưng chừng dốc xuống cầu ao. Ông Khả lo lắng hỏi, Chết, thế hôm qua nó vắng nhà từ lúc nào? Quán phân trần, Con có biết đâu, chỉ nhớ là ăn trưa xong á, thì nhà con còn ở nhà. Con chạy xuống xóm lò gạch mối khoai lang phơi khô của bà Phan, Vì sợ mai kia vỡ đê, nhà không có gì ăn. Buổi chiều con về thì không thấy nhà con ở nhà. Chỉ có cái giang vẫn say bột dưới bếp. Con đoán là nhà con đi đong gạo dự trữ. Rồi con chờ mãi chả thấy. Cả đêm cũng không thấy về. Con lại tưởng là nhà con về bên bố mẹ. Quán đang nói dở câu, thì từ phía đầu nhà, cách chỗ quán đứng khoảng 10 bước. Tiếng chó cứ chu lên từng hồi thảm thiết. Rồi đứa em gái Hà kêu thét lên. chết rồi. Mọi người giật mình lao tới Rồi những tiếng kêu sừng sốt Những tiếng than não nuột nhất loạt cất lên Là bởi vì mọi người vừa nhìn thấy Nằm sát trong bụi tre Có những nhánh nhỏ tỏa rộng Lá xanh vật vờ nổi trên mặt nước Cái xác chết đã bắt đầu trương lên Làm bật tung cả đốt áo Để lộ ra lớp da trắng bạch của Hà Ông Khả nhảy tòm xuống Kéo sát con gái ra Quán cũng lao xuống Phụ bố vợ Khiêng sát vợ lên bờ Đặt trên thềm Toán người lục tục kéo theo Con chó mực theo sau cùng Tiếp tục sùa vác như luyến thức Một chục cụ Giang vào nhà Lấy vội cái chiếu trải trên nền đất Ông khả và quán khiêng sát hạ Đặt lên đó Lập tức hai cô em quỷ xuống hai bên Và hòa lên khóc tấm tức Ôi chị ơi là chị Sao chị nỡ bỏ chúng em đi chị ơi Ông Khả vốn là người cứng rắn từ lúc nhìn thấy sát con gái đầu lòng nổi trên mặt. Ông vẫn cắn răng che giấu nỗi thống khổ. Bây giờ thấy hai con vật vã, ông cầm lòng không được cũng bật lên tiếng khóc tắc nghẹn. Mọi người đứng xuống lại chung quanh. Giang đưa mắt nhìn quán, nhưng quán không ngó lại. Gã ngồi dưới chân hà, cục mặt trên đầu gối và cũng cố gắng nhỏ vài giọt lệ cho hù hợp với hoàn cảnh. Hàng xóm nghe tiếng khóc Kéo sang mỗi lúc một đông Ông Khả Bảo Giang chạy về báo tin cho vợ ông biết Rồi ông gạt nước mắt Vào buồng của Hà Cầm ra tấm chăn Phủ lên người Đứa con gái bạc mệnh Hai cô em của Hà vừa gào khóc sướt mướt Một cô quỳ bên Hà Đập bàn tay xuống đất Nớt lên từng hồi như sắp ngất đi Cô kia thì ngồi bệt trên thềm Có hai chân lên gục đầu trên đầu gối Tóc xóa chấm mặt đất Chị ơi sao mà da nồng nỗi này Ông trời sao nỡ cước mất chị thôi Con chó mực đã thôi sủa Nằm tựa gốc cây cao trước thầm Thờ hồng học như chia sẻ nỗi bi thương của gia chủ Ông Khả lau nước mắt bảo quán Anh nhờ ai chạy đi báo trong Lý biết Mời ông Lý đến ngay để làm biên bản Làm biên bản làm giấy khai tử Rồi mới chôn cất được Một thanh niên hàng xóm nhanh miệng đáp Để tôi đi cho Anh ta vừa bước xuống sân Thì từ ngoài cổng đã vang lên tiếng khóc lão nuột Mọi người trông ra thấy bà Khả Mẹ của Hà dẫn theo hai đứa con còn lại Cùng với Giang vội vã bước vào Vừa đi vừa nức nở Bà tiến lên thềm Đám đông tránh ra nhường lối Bà quỳ xuống ôm lấy xác con Tức thì một dòng máu từ trong miệng Hà ứa ra Bà khả nghẹn ngào kêu lớn Ôi con ơi là con Mẹ thương con biết là giường nào mà sao con nỡ bỏ mẹ con ơi Hà ơi bố mẹ còn đây Các em còn đây mà sao con bỏ đi một mình con ơi Những lời kể lệ thống thiết của bà Làm mọi người chung quanh không ngăn nổi dòng lệ Quán thấy buốt nhói trong tim Giây phút này lòng gã cực kỳ hối hận Bởi tuy không trực tiếp giết vợ Nhưng gã đã cố ý để mặc cho vợ chết Gã hối hận thật Vì những xúc động do người chung quanh Đang tạo nên trong bầu không khí tang tóc Ông Khả nhìn vợ và các con thở dài não nuột Rồi ngồi xuống bậc thềm suy nghĩ Một lúc sau Ông ngoắc quán lại và bảo Cây hà nhà tôi không may nó vắn số Âu cũng là định mệnh an bài như thế Tính ra thì nó mới mất hôm qua Nhưng mà vì nằm dưới nước đã hơn một ngày một đêm Nên để ngoài không tiện nữa Huống chi, đê có thể vỡ bất cứ lúc nào Chỉ nay mai lột lội cũng chưa biết chừng Bởi thế tôi định hôm nay tập liệm Ngày mai hạ huyệt Tôi muốn con Hà nhà tôi có nơi an nghỉ trước khi trận lột xảy ra. Bởi vì nói dại, nếu đê vỡ thì làm thế nào mà chôn cất cho tử tế được? Anh thấy thế nào? Quán khoanh tay dươm dươm nước mắt đáp. Con, con xin để bố quyết định. Giờ này con dối trí quá chả biết làm gì. Nhờ bố mẹ định đoạt hộ con. Ông Khả gật đầu rồi đứng dậy nói vài lời cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng Đã giúp ông tìm xác con gái. Ông mời họ giải tán để tang ra lo công việc. Lập tức họ chào ông và đi ngay. Còn lại toàn người nhà. Ông trình bày ý định của ông. Rồi cắt đặt công tác khẩn cấp phải thực hiện trong ngày. Người thì đi mua quan tài. Kẻ thì chạy đi thuê người đào huyệt. Các con ông thì may của nó tang và sắm nhang đèn. Thương con gái đầu lòng. Ông khả muốn làm một nắm tang trọng thể, có phường bát âm, có người khóc mướn, nhưng mưa gió vẫn cứ triền miên, chưa biết lúc nào đê vỡ, cho nên ông đành phiên phiến cho xong việc. Hôm ấy Tại nhà quán Mọi người thân và hàng xóm tụ tập ở gian giữa Vây quanh chiếc quan tài mở nắp Đã đặt sát hạ trong đó Những tiếng khóc ai oán liên tục vang lên Bà khả và bốn cô con gái vật vã trên nền nhà Nhiều lúc tưởng sắp chết ngất đi Chị ơi Sao chị đã đánh đoạn bỏ mỏ Bố mẹ họ chúng em chị ơi Ôi Hà ơi Con ơi mẹ thương con Đức từng khúc ruột Trời sầu đất tảm Có đấu cho lòng thôi Không rời ơi Cả Giang cũng mặc áo tang Như lũ con ông bà Khả Phổ phục chức linh cữu Và khóc nấc lên Chị Hà ơi Cô mơn trời bé của chị Em chưa báo đáp Được Muốn một mà chị đã bỏ em đi rồi Chị sống khôn thác thiêng Vậy để chứng dám cho lòng em Rồi tiếng búa đóng đinh Nện xuống quan tài cồm cộp Nghe nhức nhối giữa đêm thanh Con chó mực nằm ngoài hiên trông vào Chua lên từng hồi thê thẳng Sáng hôm sau Mặt trời vừa lên là đưa ra nghĩa địa Trời vẫn âm u như sắp chút nước xuống khu nghĩa trang cũng như toàn thể cánh đồng làng vốn đã sâm sắp nước. Xa xa trên mặt đê vẫn thấy lố nhố người đi tới đi lui và tiếng tù và, tiếng trống ngũ liên thúc giục từng hồi nhắc nhở dân làng đông lý là nước vẫn đang dâng cao có thể tràn qua đê hoặc làm vỡ đê bất cứ lúc nào. Mọi người ra về hết, quán còn nán lại đứng chắp tay trước mộ. Bùi ngùi nhìn những cây nhang Đang tỏa khói bay chập chờn trong gió Giang mặc đồ tang trắng Đứng sau lưng quán Im lặng không nói gì Quán đứng một lúc Thì trời bắt đầu mưa lâm dâm Quán ngước nhìn trời Rồi giã từ vợ Quay vào làng Giang cũng lẽo lẽo bước đi Sau quán khoảng vài thước Khi đã vào hành Sau lũy tre Quán mới dừng lại và bảo Giang Em về trước đi Anh sang bên nhà chị Hà, chắc cả nhà bên ấy đang đợi anh. Hai người chia tay ở ngã ba, quán lầm lũi bước đi trên con đường mòn trơn ướt, len giữa hai hàng tre rậm rạp. Tiếng nước từ những mảnh vườn cao vẫn đổ ào ào xuống những cái ao sâu hai bên đường, đôi khi ngập ngang những khúc mặt đường trũng. Buổi tối quán trở về mang theo bức hình trắng đen của Hà, mà sáng nay đứa em út Hà đã bưng theo ra nghĩa địa, Để làm vui lòng ông bà khả Quán sẽ lập bàn thờ Đặt hình hà lên Và nhang khói sẽ suốt ngày bốc lên nghi ngút Từ ngoài cổng Quán đi nhanh vào sân Vừa đi vừa lớn tiếng gọi ra Gã gọi để lòng mình bớt sợ hãi Bởi gã rất ngại đi ngang cái cầu ao Nơi vợ mình chết đuối Gã không dám nhìn xuống cái ao định mệnh Giờ này mặt nước mênh mông Đã chuyển sang màu đen thẫm Mưa đã ngưng hẳn Gió cũng ngừng thổi Trời quang mây tạnh Vầng trăng lưỡi liềm vắng bóng đã lâu Đêm nay mới lại hiện ra soi mờ cảnh vật. Gã thấy ánh đèn leo lét trong buồng của Giang Ở đầu nhà hắt ra Gã bước lên thềm Lại trước cửa buồng Giang Và gọi lớn Giang ơi cơm nước gì chưa Không có tiếng trả lời Quán đức trên hiên nhìn quanh Rồi nhắc lại Giang ơi đi đâu rồi Lần này có tiếng đáp lại từ bên hông nhà bếp Em ở ngoài này đi Quán thờ phào nhẹ nhõm Gã nghe tiếng nước sối Và biết là giang đang tắm Gã bước vào gian giữa Vặn lớn ngọn đèn trên bàn thờ Rồi đặt bức hình của Hà lên đó Phía dưới Bức hình ông bà nội và cha mẹ gã Gã lui ra xa một chút Nghiêng đầu ngắm Và lâm dâm khấn nguyện một điều gì đó Rồi gã đốt mấy cây nhang Và cắm vào cái lưu đồng đựng đầy cát đặt trước những tấm hình Giang đã tắm xong Vừa băng ngang sân vừa chải đầu Cô bước lên thềm nhà chính Đứng ngoài Hiên chờ quán thắp nha Rồi bảo Chờ anh lâu quá Em ăn cơm rồi Em có để phần anh dưới bếp á Quán quay lại Chỉ nhìn cái tô sành đặt trên bàn Và bảo Anh có lấy um, về cho em một ít xôi Xôi gớt với thịt lợn luộc em ăn đi Thôi em no lắm rồi Để sáng mai vậy Bây giờ em đi ngủ đi Ngày hôm nay đi nhiều quá Mệt dư cả người Dứt lời Giang thản nhiên bước về buồng Và khẹp cửa lại Quán thắp nhang và khấn vái xong Vặn nhỏ ngọn đèn xuống Rồi cũng rẽ sang buồn của mình Không ngủ với Giang Nhìn cái dáng tươi mát của Giang sau khi tắm Quán thấy lòng mình rừng rưng Như đứng trước một khúc gỗ khác hẳn những ngày vụng trộm vô vập trước đây. Căn nhà vốn đã rộng, từ nay thiếu đi một người lại càng thấy mênh mông hơn, nhất là giữa đêm khuya thanh vắng. Quán vén tấm màn che khung cửa nhỏ nối liền giấc giữa và buồng ngủ. Gã bỗng giật thót người kêu rú lên và bước thụt lùi lại suýt té bật ngửa. Trong khoảng ánh sáng mờ mờ do trăng thượng tuần từ khung cửa hắt vào, quán nhận ra con chó đen Đang ngồi sổm trên giường Nhê hàm răng gầm gừ nhìn quán Rồi chui lên mấy tiếng ghê sợ Vẫn con chó quái dị này Khi xưa hiền lành như cục đất Từ hôm Hà chết Nó đã biến thành chó dại Lúc nào cũng muốn trồn lên vồ vào mặt quán Hôm nay Nó theo gia đình ông bà Khả ra nghĩa địa Tưởng nó trở về bên ấy sau đám tang Không ngờ bây giờ ngồi lù lù ở đây chờ quán Quán đứng sau khung cửa quát lớn Đi xuống, mức, xuống ngay Con chó cứ ngồi yên Đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa trong đêm Nhìn quán hận thù Quán chạy ra hè Với khúc cây cầm vào đuổi Con chó gan lỉ đứng yên trên giường Sủa vang mấy tiếng Khuất không cho quán vào ngủ Quán tiếp tục đuổi Con chó cứ ngồi Nhê hàm răng trắng nhợt Có mấy cái răng nanh nhọn hoắt Dường như vừa mới dài ra thêm Quán giờ khúc cây và quát Xuống, đi về nhà mày Xuống Mỗi lần quán quát là mỗi lần con chó chu lên Quán đành liều Lao tới dơ khúc cây, quật xuống Lập tức con chó nhảy trồm lên vồ vào mặt quán Làm gã đánh rớt cây roi Và té bật ngửa trên nền đất Quán hốt hoảng lồm cồm bò dậy Cũng may con chó không cắn Nó nhảy lên giường và lại ngồi lăm lăm ở vị trí cũ Quán thờ hồ nền Quay ra hên Bỏ qua buồng giang Bỗng quán kêu lên một tiếng thẳng thốt Và bước lùi vào nhà trở lại Gã vừa thấy bóng người đàn bà Từ dưới cầu ao đi lên Gã đứng chết chân tại chỗ Nín thở trông theo bóng người ấy Lầm lụi từ từ Từ bờ ao bước ra đường Và tan biến Ở bụi tre ngoài cổ Giáng dấp ấy Mái tóc ấy rõ ràng là hà hiện về Quán kinh hãi Chạy lao lại buồng giang Nhưng dường như có một sức mạnh nào đó kéo chân gã lại Làm gã lạng quạng vấp ngã ở bậc cửa Đập mặt xuống đất Gã vùng đứng dậy phóng tới trước cửa buồn giang Đập cửa và gọi lớn Giang ơi, Giang ơi mở cửa, mở cửa cho anh vào Vừa gọi quán vừa đâm đâm quay nhìn ra sân phía bờ ao Nhưng không thấy gì nữa Cánh cửa sau lưng quán từ từ mở Tiếng bản lề lâu ngày khô dầu Kêu lên kem kết Giang đứng giữa khung cửa Hỏi quán Anh không đi ngủ đi Còn sang đây làm cái gì Chị Hà mới chết Anh về bên đó đi Quán bước vào Thở hồn hền đáp Ghê quá em ơi Ghê quá anh vừa thấy ma <cười> Ma đâu mà thấy Làm gì có ma Nhà này bây giờ chỉ có mình em với anh thôi Chứ ma nào Chắc là anh nhìn lầm em rồi còn gì Quán lắc đầu dậm chân nói Không, ở dưới cầu ao nó đi lên Rõ ràng ở dưới cầu ao nó đi lên rồi rẽ ra đường Giang điểm tĩnh nói Anh ở trong buồng Làm sao nhìn ra bờ được Chỉ nói vớ vẩn Anh mới chôn vợ anh xong Chả nhẽ lại lại, lại đòi nằm với em đêm nay à Thực tình thì giờ phút này Dù có nhìn Giang khỏa thân trước mặt Quán cũng chẳng còn bụng dạ nào Nghĩ đến chuyện xác thịt nữa Gã khổ sở gắt lên Anh đã vào buồn đâu Con chó mực nó ngồi lù lù trên giường anh ấy. Anh không dám vào Anh mới chạy sang đây Giang cười dễ dãi nhắc lại Trời ơi Anh mà lại sợ chó à Đuổi nó đi chứ sợ cái gì Chắc chỉ kiếm cớ để ngủ với em chứ phải không Thôi được rồi Vào đấy với em Mà nằm yên nha Không được làm gì hết đấy Giang lôi quán vào kẹp cửa lại Trăng ngoài vườn chiếu qua cửa sổ Xoay sáng một nửa chiếc giường của Giang Ngọn đèn đặt ở đầu giường leo lét cháy Đêm tĩnh mịch lạ thường Những khóm cây đứng lặng yên Không một chút lay động Tiếng nước chảy ngoài ao Dường như cũng không còn nữa Quán bảo Sao không đóng cửa sổ lại Giang leo lên giường và đáp Đêm nay chàng đẹp quá Đóng cửa làm cái gì Cô nằm xích vào vách Kéo tấm chăn phủ từ bụng trở xuống Quán thở mạnh lấy lại bình tĩnh rồi cũng từ từ ngả lưng. Giang nằm nghiêng quay mặt về phía quán. Gã vừa quàng cánh tay qua người Giang thì bỗng gã rụt lại và kêu thét lên. Gã vừa thấy Hà đứng ở bên ngoài cửa sổ, ngay sau lưng Giang. Toàn thân Hà từ mái tóc xuống áo quận đều ướt sũng, nước chảy thành dòng. Hà thò cánh tay vào hẳn bên trong cửa sổ, vẫy quán và kêu. Tương! Từ... Cứu em với, em chết mất, anh quá rồi em chết mất. Giang không nghe được tiếng hà, chỉ nghe tiếng la của quán, cho nên cô bực mình nói. Cái gì thế, làm cái gì mà kêu âm lên giữa đêm vậy, hàng xóm người ta chạy sang bây giờ. Quán run run ngồi dậy và nói, Ma, thấp đèn lên, ma, nó đứng ngay ở cửa sổ sau lưng em. Giang chép miệng chán đàn. Cô cũng ngồi lên và vói tay vặn lớn ngọn đèn dầu. Rồi cô quay lại thò đầu hẳn ra ngoài cửa sổ. Quan sát hai bên và nói. Có cái gì đâu. Anh chỉ vớ vẩn. Thôi nằm xuống ngủ đi. Anh mà còn kêu lần nữa đó. Thì em mời anh về bùn bên kia. Em không có cho nằm đây nữa đâu. Quán khổ sở đáp. Anh thấy ma thật mà. Em khép cửa sổ lại đi. Giang chiều ý quán. Mặc dầu cô muốn để mở cửa. Đón làn gió mát đưa theo hương thơm Của cây lá trong vườn Cô vói tay đóng cửa Cải then rồi nằm xuống Quán cũng từ từ ngả lưng Vừa nhắm mắt lại Gã nghe thấy những tiếng dinh của móng tay Cào mạnh bên ngoài cánh cửa sổ Như muốn kêu Giang mở cửa ra Gã vội choàng mở mắt ra Thì những âm thanh ghê sợn ấy Lại biến mất Gã run run hỏi ra: Em có nghe thấy cái gì không Giang chán nản đáp Anh ơi khuya rồi ngủ đi anh Đừng có hỏi vớ vẩn nữa Em có nghe thấy cái gì đâu Hay là anh muốn đổi chỗ em không Anh nằm bên trong đi rồi em nằm bên ngoài cho Quán không đáp cũng không dám nhắm mắt nữa Gã cứ nằm ngửa Mở chừng chừng nhìn lên mái ngói tăm tối Một lúc sau mệt quá Đôi mắt tự động khép lại Thì những âm thanh cào vào cánh cửa lại vang lên bên tai Gã lại phải giật mình Và phải mở mắt ra Mặc dầu đôi mắt nhíu lại vì buồn ngủ. Cố nhứng được một lúc thì đôi mắt quán lại nhắm lại. Lần này đã không nghe tiếng cào ngoài cửa sổ nữa. Mà thay vào đó là tiếng chó chung từ đầu nhà bên kia vọng sang. Thoạt đầu còn nhỏ, về sau cứ mỗi lúc một lớn hơn. Quán kinh hãi mở mắt, xoay người ôm chặt lấy Giang và kéo chăn phủ kín lên đầu. Giang bực quá giật mạnh tấm chăn xuống và bảo quán. Thôi là anh về bên kia đi, để cho em ngủ Quán ngóc đầu dậy, méo máu đáp Anh về làm sao được, con chó nó đâu có cho anh lên giường Từ nãy đến giờ em không nghe tiếng nó chua hay sao Em có nghe cái gì đâu, anh sang bên đó rồi anh đuổi nó đi chứ sợ cái gì Quán khổ sở nói, anh không dám nằm một mình Giang nghiêm nghỉ nhắc Nếu mà muốn nằm ở đây thì nằm yên cho em ngủ, nghe chưa Quán mệt mỏi nằm xuống nhưng không dám nhắm mắt nữa gã như người uống liều thuốc ngủ thật mạnh mà phải cố cưỡng lại. Một lúc sau mệt mỏi quá, đôi mắt từ từ nhắm lặng, lập tức quán nghe văng vẳng từ giấy ao đưa lên, tiếng kêu cứu của Hà xa thăm thẳm như từ cõi âm vọng lại. Ai cứu tôi với, làng nước ơi, anh quán ơi, cứu em, em chết mất anh ơi. Lẫn trong những tiếng thất thanh ấy, Có tiếng ẩn ẩn của một người bị sạc nước vẫy vùng tuyệt vọng giữa dòng nước xoáy. Quán ngồi bật lên, tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra như tắm. Và từ phút đó, gã không dám nằm xuống nữa. Bên cạnh gã, Giang đã ngủ say, hơi thở đều đặn, không hề biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Qua một đêm thức trắng, hôm sau trời vừa hầm sáng, Quán đã bệt bỏi bước xa hè, gã lấm lét nhìn về phía bờ ao, nhưng cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng nước chảy đã ngưng hẳn và mực nước vừa rút xuống đến mấy gang Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm qua thì nguy cơ nạn lột chắc không còn nữa. Trời rất trong và mặt trời đã lấp ló sau lũy tre, trước mặt hai bên phép đường. Quán ngồi ổ rũ trên hiên giít thuốc lão liên tục. Một lúc sau giang lấy quần áo ra giàn nước tắm. Nét mặt cô hồng hào tươi tỉnh Không một chút ưu tư sau cái chết của Hà Quán nhìn theo Lòng hoàn toàn băng giá Không khơi nổi những khao khát của sạc thịt Vì bao nhiêu hoảng loạn Đang giày vò tâm trí gã Quán tựa đầu vào cột Và nhớ lại tất cả những diễn tiến quái đạn Vừa xảy ra đêm hôm qua Rõ ràng oan hồn của Hà Đã hiện về Lúc thì thơ thần dưới cầu ao đi lên Khi thì có mặt ngay bên cửa sổ phòng giang Và gây giận nhất Là hồn ma đã nhập vào con chó đen Khiến nó trở thành hung ác Có thể cắn quán bất cứ lúc nào Nghĩ tới con chó mực Quán đứng bật dậy Lấy cây gậy dài 55 lăm, lăm Thủ trong tay Rồi tiết về phía buồn ngủ của mình Gã đẩy hé cánh cửa nhìn vào Nhưng con chó đã biến mất Không còn trên giường nữa Quán thở vào Trở lại ngồi xuống chỗ cũ Những cảnh tượng kinh hoàng này Nếu cứ tiếp tục hàng đêm Thì chỉ vài hôm nữa Quán sẽ kiệt sức Rồi cũng chết theo Hà mà thôi Gã suy tính một lúc Rồi lưỡng thứng Ra giả nước bàn chuyện với Giang Vì Giang mà gã bỏ cho Hà chết Như vậy thì chắc chắn Ở bên kia thế giới Hà đang thủ Giang lắm Cho nên mấu chốt vấn đề là phải giải quyết Là Giang Để như thế này không được Chỉ mới một ngày một đêm Mà quán đã cực kỳ suy nhược cả thể xác lẫn tinh thần. Gã mệt mỏi đến bên giàn nước. Giang đang ngồi sổm súc miệng và rửa mặt. Mái tóc dày cột phía sau bằng một sợi vải nhỏ. Quán u sầu nói. Em ạ. Anh nói thì em không tin. Nhưng đêm qua chị Hà về. Chẳng đêm anh không ngủ được. Bà về là vì anh với em có lỗi với bà ấy ngay từ lúc bà ấy còn sống. Anh thương em lắm, nhưng mình phải chấm dứt tình trạng này. Chứ nếu không thì có ngày bà ấy cuộc chết cả anh lẫn em. Giang ngước nhìn khuôn mặt hốc của quán, thấy gió nét thẫn thở trong ánh mắt, cô hỏi. Ý anh muốn thế nào, dứt tình với em phải không? Quán gật đầu nhấn mạnh. Chẳng những dứt tình mà em phải đi khỏi căn nhà này. Em còn ở đây, bà còn về, anh sợ lắm rồi. Sợ cho cả anh lẫn em Giang đứng dậy quay bước vào sân Vừa đi vừa nói Em không quỳ đầu hết đó. Em không thể ở với ai được Em đã nói vai ngay từ ngày đầu rồi Ngay từ ngày chị Hà đưa em về đây Là chỉ khi nào em bắt liên lạc được với họ hàng Của em bên làng phùng Thì em mới quay về sống với chú em Quán léo đẽo theo bên cạnh nhăn nhó nói Nhưng cả năm nay em có chịu liên lạc về đâu Giang đang đi Đứng lại giữa sân nghiêm mặt nhìn quán nói Những khi mà anh ôm em Nằm với em Anh có bao giờ nhắc em liên lạc về làng Để gọi chú em sang đón em đâu Rồi bây giờ muốn đổi em Anh mới nghĩ ra điều đó Anh nói thật đi Có lần anh lên huyện giao hàng Em nhờ anh gửi lá thư cho chú Cương Anh ném đi phải không Bây giờ anh lại bảo là em không chịu liên lạc Quán tái mặt ú ớ phân trần Gã không ngờ con bé này thông minh quá Chuyện gì mờ ám đến đâu nó cũng biết Gã lống túng bảo Anh có gửi đi chứ Nhưng nhưng chắc là Thư không đến Giang bước lên thềm và nói Em nhắc lại là em không có đi đâu cả Chị Hà đưa em về đây Em cứ ở đây Chỉ khi nào một chú Cương em bên làng phùng gọi về Em mới về Gia đình em bây giờ đâu còn ai đâu Còn có mỗi ông chú là họ hàng gần nhất Chú em bảo em về thì em mới về Quán đứng giữa sân ngẫm nghĩ Rồi quyết định đi tắm Cạo dâu thay quần áo Và lấy xe đạp lên đường Gã nói với Giang là gã qua bên nhà bố mẹ hả Nhưng kỳ thực Gã sang thẳng làng Phùng Để tìm gặp thân nhân của Giang Yêu cầu họ đón Giang về Chấm dứt mối tình bất chính Đang gây ra bao nhiêu kinh sợ cho quán Làng Đông Lý với làng Phùng Tuy cùng tỉnh nhưng khác huyện Đường không xa Nhưng nhiều khúc phải lội bộ vì không có lộ trình cho xe kéo hoặc ô tô, nhất là hai tuần nay mưa lũ cho nên tốt nhất là đi xe đạp. Buổi chiều quán đến chợ phòng, rẽ vào hàng nước hỏi thăm. Người ta chỉ cho quán đến thẳng nhà ông Cương cách chợ không xa. Đó là căn nhà gạch còn tương đối mới và cách bài trí chứng tỏ chủ nhân cũng thuộc loại khá giả. Lúc quán đứng thập thò ngoài cổng, Ông bà Cương đang ngồi trên chiếc chiếu hoa Trải trên hè lót gạch đỏ Ông hút thuốc lào Bà vừa nhai trầu vừa khâu vá Người nhà mở cổng cho quán Quán tiến thẳng vào Dựng xe rồi cúi trào và lên tiếng Thưa cháu vô phép hỏi thăm Ông Cương ạ Ông Phùng Văn Cương ạ Bà vợ mau miệng đáp thay chồng Cậu là ai vậy? Vâng chúng tôi đây Quán mừng rỡ tiến lại gần nhưng vẫn đứng dưới sân trước mặt hai người, gã hân hoan đáp: "Vâng thế thì may mắn quá. Thương bà, cháu ở mãi bên Đông Lý, huyện Phúc Thọ chứ không phải ở huyện này." Ông Cương gật gù lắng nghe, bà Cương nhìn mồ hôi nhễ nhại trên mặt quán, tội nghiệp nói: à, cậu cậu cậu cứ ngồi tạm đây đi. Đi xa chắc mỏi chân lắm à? Thế cậu tìm chúng tôi có cái việc gì không mà mà mà, mà, mà lặn lội vất vả thế?" Quán đặt cái túi xuống bậc thềm Leo lên ngồi đối diện ông Cương Bà Cương xích vào một chút Rồi quay nhìn xuống bếp gọi lớn Chúng mày đâu Lấy nước Có khách đến chơi Nhanh nhanh lên Ông Cương đẩy cái điếu bát lại trước mặt quán Rồi hỏi Cậu từ bên đây sang tìm chúng tôi Chẳng hay có việc gì Ông bỏ dở câu nói Nhìn quán chờ đợi Quán giít tiếu thuốc lào Rồi mới nhập đề thẳng Thưa cháu hỏi cái này có hơi đường đột Ông bà bỏ quá cho ạ Thưa Ông có cô cháu gái tên là Phùng Thị Giang có phải không ạ Ông Cương quay nhìn vợ Nét mặt đang vui Bỗng buồn vời vợi Bà Cương cũng sụ mặt xuống Bùi ngồi đáp thay chồng Vâng Cây Giang đó là con ông anh của nhà tôi Con một đấy cậu ạ Nhưng cháu chết rồi còn đâu Chết gần một năm nay rồi Quán đang nắm cái xe điếu trong tay Giật mình buông rơi xuống chiếu Và trợn mắt hỏi lại Bà bảo sao cơ Cô Giang chết rồi Sao lại thế được Hay là, hay là cháu nhầm cô Giang khác Ông Cương dơ bàn tay ngắt lại và giải thích Vâng có thể cậu nhầm chăng Chứ còn bé Giang con ông anh tôi thì chết thật rồi Chúng tôi chẳng muốn nhắc đến làm gì Thảm lắm cậu ơi, vợ chồng ông anh tôi, trời cho khá giả nhất nhì làng phồng này, mà lại chỉ có mỗi một mình con Giang. Cách đây gần một năm, có đám cướp vào nhà, chúng nó ác quá cậu ơi, giết sạch cả ba người, vợ chồng ông anh tôi với con bé Giang. Khổ thân, con bé nó chống cự thế nào không biết, bị lũ cướp chúng nó chém, dụng cái đầu đứt lìa gòi cổ. Quán lặng người trốn mắt Hết nhìn ông Cương Rồi lại quay sang bà Cương Mồm gã há ra Chứ không nói được lời nào nữa Khá lâu gã mới lắp bắp hỏi lại Thật, thật không Cô Giang, cô, cô, cô Giang bị chăm mất đầu à Sao lại như thế được Bà Cương không thèm chú ý đến thái độ ngờ vực của quán Bà nói Thế, thế, thế, làm sao mà cậu biết cái, cái Giang Cậu quen ở đâu Khổ thân con bé Mất sớm quá Cậu là người quen mà cậu không biết tin em nó chết rồi hay sao Quán đập bàn tay xuống chiếu Và nhấn mạnh từng chữ Ông bà nói làm sao ấy chứ Côi đang ở với cháu Phùng Thị Giang Hiện bây giờ đang ở nhà cháu Ở bên Đông Lý Cô không có chết đâu Cô ấy trốn bọn cướp mà Trốn bọn cướp bỏ làng Chạy sang bên nhà cháu